Mời các bạn cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện Cơ nhầm bạn trai được chồng như ý Giang thành cuối thu 5 giờ 30 chiều Mặt trời đã bị mây che khuất từ lúc nào Ánh nắng bị giam giữ trong những tầng mây Cố gắng dễ dụa Nhưng chỉ phát ra được chút ánh sáng le lói Chị thư ý đang nằm sốc trên bàn Ngủ gà ngủ gật Trên chán cô đã thấm một lớp mồ hôi mỏng Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầy lảnh lót, trong tiếng gõ bàn phím rồn rập và đầy mái móc, kéo Trịnh Thư Ý ra khỏi cơn mưa. Xin chào, xin hỏi cô có phải là chị Thư Ý, phóng viên của Tuần San Kinh tế và Tài chính đúng không ạ? Trịnh Thư Ý nhận điện thoại, cố gắng tỉnh táo để nói chuyện. Đúng là tôi đây, xin hỏi anh là... Tôi là Trần Thịnh, trợ lý của Tổng Giám đốc Ngân hàng Minh Dự. Tháng trước, Quý Tạp Chí và Thời Tổng Thời Yến đã hẹn phỏng vấn, thời gian đã hẹn là ngày mai, cô còn nhớ không? Trịnh Thư Ý tỉnh táo ngay lập tức, đồng thời vô thức ngồi thẳng người dậy. Chuyện này đương nhiên là cô nhớ rồi. Trong thời gian này, cô đã nghe rất nhiều về cái tên Thời Yến này. Anh tốt nghiệp ở châu Âu, trở về tiếp nhận ngân hàng tư nhân Minh Dự, trực thuộc tập đoàn Minh Dự. Kể từ đó... Danh tiếng của anh đã được truyền đi khắp nơi trong giới Những người trong giới lúc đó cũng không coi chuyện này là chuyện tốt Vì dù sao thì trạng thái hoạt động của ngân hàng đã ngập tràn nguy cơ Thậm chí còn có nhà bình luận về tài chính đã thay đổi cách diễn đạt nghiêm túc Cho rằng thời văn quang lấy công ty nhỏ chỉ còn chút hơi tàn để cho con trai của mình chơi đùa Nhưng sau khi Thời Yến làm chủ ngân hàng Minh Dự, anh kiên quyết giải quyết các vấn đề như phụ thuộc quá mức vào hoạt động kinh doanh tiền gửi và cho vay, hay các rủi ro có thể xảy đến, đề cập đến cơ chế quản lý và kiểm soát nguy hiểm, sấm dền gió cuốn, thay đổi, toàn khôn. 27 tuổi, Thời Yến khiến toàn bộ giới tài chính chú ý đến mình, hào quang liên tục tỏa sáng. Các lời mời phỏng vấn cũng làm nổ đường dây nóng của văn phòng Tổng Giám đốc Ngân hàng Minh Dự. Mặc dù tiếng tăm vang xa, nhưng các bài phỏng vấn về anh lại ít đến thảm thương. Dù có là công ty truyền thông đứng đầu, cũng khó mà nhận được cơ hội phỏng vấn anh. Nếu lấy được vài câu trả lời, cũng đủ để làm tiêu đề trói mắt trên trang bìa. Trịnh thu Ý nghe nói là Tổng viên nhà cô đã từng giúp đỡ thời Yến một việc nhỏ, Nên mới hẹn được ngày phỏng vấn Lúc chủ viên giao nhiệm vụ này lại cho Trịnh thư ý Toàn bộ nhân viên trong tòa soạn đều hâm mộ cô Cái tên thời yến này có thể hấp dẫn vô số ánh mắt truyền thông Điều này có nghĩa là phóng viên nào có thể phỏng vấn anh Cũng sẽ nhận được sự chú ý của mọi người Nhưng cú điện thoại này lại khiến Trịnh thư ý trở nên lo lắng Cô cẩn thận hỏi Có phải có thay đổi gì không ạ? Chuyện là thế này Trần Thịnh nói Thời gian phỏng vấn vốn đã hẹn vào 9 giờ sáng mai Nhưng vì thời tổng có việc riêng Nên ngày mai không thể phỏng vấn được Chị Thư Ý hỏi lại Thế còn sau đó Mấy ngày tiếp theo có lẽ cũng không có lịch trống. Trần Thịnh nói Thế nên Thời gian phỏng vấn lùi lại đến một tuần sau Thì có tiện không ạ? Không được Việc đăng bài phỏng vấn chỉ có hiệu lực trong một thời gian nhất định, lần này vòng đi vòng về cũng sẽ mất thêm một tuần, mọi chuyện cũng đã muộn rồi. Trịnh Thư Ý vội vàng nói, Tuần sau thì thật sự không được rồi, anh xem thử có thể nhín ra một chút thời gian được không ạ? Phỏng vấn qua điện thoại cũng được. Trần Thịnh lại nói, Chuyện này sợ là không được rồi, tôi không thể nói rõ với cô, nhưng quả thật nếu muốn nhanh nhất thì phải đến tuần sau anh ấy mới có lịch chống. Vậy còn tối nay thì sao? Trịnh Thư Ý hỏi. Tối nay anh ấy có rảnh không? Chỉ cần ba tiếng thôi, nếu không thì hai tiếng cũng được. Không chờ Trần thịnh trả lời, Trịnh Thư Ý cắn răng nói tiếp. Một tiếng thôi cũng được, anh làm ơn giúp tôi được không? Trần thịnh im lặng một lát, hạ giọng nói. Tối nay, thời tổng có một bữa tiệc khá quan trọng. Có lẽ, tôi chỉ nói là có lẽ thôi nhé. Trong lúc đó có thể nhín một chút thời gian, cô thấy tôi sẽ đến đó đợi. Trịnh thư ý đồng ý ngay lập tức. Anh cho tôi xin địa chỉ, tôi sẽ đến đó đợi. Trước khi cúp điện thoại, Trần Thịnh lại nhấn mạnh thêm một lần nữa. Cô Trịnh à, tôi có thể sắp xếp cho cô, nhưng tôi không đảm bảo rằng thời tổng có rảnh hay không, có thể cô sẽ mất công một chuyến đấy. Trong ống nghe, chỉ truyền lại tiếng tút tút máy móc. Quanh quẩn bên tai cô hồi lâu, sau đó Trịnh Thư ý lại nằm đẹp xuống bàn. Sự căng thẳng dần dần biến mất, theo sau đó là trạng thái chống dỗng, thẫn thờ. Được phỏng vấn thời yến là chuyện cô nên vui vẻ mới đúng. Nhưng sự nhạy cảm trong ngày dâu vào lúc này lại càng mạnh hơn. Tâm trạng của cô không hề tốt, mà thậm chí trong lòng còn có chút chua chát. Hôm nay là sinh nhật của bạn trai cô, là Nhạc Tinh Châu. Đây là lần sinh nhật đầu tiên, kể từ khi hai người họ ở bên nhau. Nhạc Tinh Châu còn đặt trước nhà hàng, mua vé xem phim, chờ cô tan làm, sẽ cùng nhau đón sinh nhật. Bây giờ, cô không những không thể cùng bạn trai đón sinh nhật, mà còn phải vác cái thân đau ốm này đi làm việc, thậm chí còn có khả năng phải đi không một chuyến. Chị Thư Ý ngồi dậy, từ từ nhắm mắt lại, hít vào mấy hơi thật sâu. Sau đó tắt máy tính rồi bắt đầu thu dọn đồ đạp. Khổng Nam đang bùi đầu viết bàn thảo. Nghe thấy động tĩnh bên bàn đối diện thì ngẩng đầu lên hỏi. Cô sao thế? Trịnh thư ý chống tay lên bàn để lấy điểm tựa đứng lên một lát. Chờ đến khi cơn đau thắt dưới bụng qua đi, cô mới trả lời. Phỏng vấn sớm, tối nay tôi phải đi rồi. Hả? Lúc này khổng nam mới chú ý đến sắc mặt của chị Thư Ý. Mặc dù cô có làn da trắng nõn, nhưng lúc này mặt cô lại trắng bệnh không có chút máu. vẻ ốm yếu hiện rõ lên gương mặt, hoàn toàn không còn cảm giác hoạt bát sinh độc như bình thường. Cô có khỏe không đấy? Không, khỏe cũng phải đi thôi, tôi còn cách nào nữa đâu. Chị Thư Ý đi đến cạnh máy tính, ô một chồng văn kiện. Cục mắt nhìn chằm chằm dưới mặt đất ngây ngẩn một hồi Máy in vẫn làm việc đều đều Từng trang giấy ngay ngắn xuất hiện xếp đống ở trước mặt Không biết điện thoại của ai reo lên Trình Thư Ý bỗng ngẩn đầu lên chớp chớp mắt rồi cũng lấy điện thoại mình nhìn ra Có lẽ cô nên gọi cho nhạc Tinh Châu nói trước một tiếng với anh Nhưng vừa mở danh bạ ra Đối phương như có thần giao cách cảm đã gọi điện đến Em yêu, khi nào em tan tầm, anh đến đón em nhé. Trịnh thư ý dựa vào máy in, ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt báo. Ngại quá, em có một cuộc phỏng vấn đột xuất khoảng chừng hai tiếng, có lẽ không ăn tối cùng anh được rồi. Cô nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. Hôm nay em không được khỏe, tối nay chắc cũng không đi xem phim được luôn. Nhà Tinh Châu nghe thế vậy thì thở dài. Thôi được rồi. Anh tìm bạn đón sinh nhật tạm vậy. Vâng, em xin lỗi anh. Trịnh Thư ý mấp máy đôi môi, Lily nói. Lần sau em sẽ bù cho anh nhé. Khổng Nam chờ Trịnh Thư ý cúp điện thoại. Cô ấy đổi tay cầm bút, tay kia chống cầm, cười tít mắt. Cho bạn trai cô leo cây đấy à? Nếu không thì làm sao bây giờ? Trịnh Thư ý hỏi ngược lại. Không cho bạn trai leo cây. Chẳng lẽ cho Thời Yến leo cây hay sao? hay đáng thương quá đi mà Bạn trai thân yêu của cô Lại bị một tên đàn ông không biết mặt Cướp mất cơ hội đón sinh nhật cùng cô rồi Cô nói cứ như tôi đi đón sinh nhật cùng với Thời Yến ấy. Trịnh Thư Ý cầm tài liệu Đi đến một bên đóng thành tập Tôi cũng không biết nói gì luôn Ngay cả mặt mũi Thời Yến ra làm sao Tôi còn chả biết Thế mà lại vì anh ta cho bạn trai mình leo cây khổng nam hơi khó tin nhưng nói đi cũng phải nói lại bạn trai cô không nói gì hết hả mấy chuyện này thì nói gì đây chị thư ý nghĩ nghĩ rồi nói anh ấy không nói gì bày tỏ mình đã hiểu chọc bạn trai cô hiểu chuyện quá mức cho phép đấy khổng nam vừa tắt máy tính vừa nói chẳng giống bạn trai tôi gì cả bám người muốn chết Nếu tôi mà cho anh ấy leo cây, thì dù là nguyên nhân gì, anh ấy nhất định sẽ giận tôi mất. Trịnh Thư Ý thất thần trong thoáng chốc. Rắc một tiếng, ngón tay chuyển đến cơn đau. Cô theo bản năng rút tay về mới tránh không bị máy đóng sách, đâm rách ra. Nhưng cơn đau nhói trên đầu ngón tay không hề thuyên giảm, thậm chí còn lan vào tận trong lòng. Một tay Trịnh Thư Ý cầm tài liệu, một tay cầm điện thoại di động. Cô thất thần đứng trước máy im một hồi lâu. Tôi tan làm đầy. Khổng nam cầm túi đứng dậy, đưa hộp thuốc sang. Tôi thấy cô đã uống thuốc giảm đau rồi, cầm cái này đi, nhớ uống sớm đấy. Đừng để đến lúc phỏng vấn lại đau đến mức ngất đi. Nói xong, cô ấy xích lại gần cô, thì thầm. Nếu cô thất bại thì mấy người đang nhìn chằm chằm cô, chẳng phải vui chết mất sao? Trịnh Thư Ý không buồn đáp lại lời nhắc nhở của Khổng Nam Trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại hai chữ Hiểu chuyện Có phải Nhạc Tinh Châu hiểu chuyện quá mức cần thiết rồi hay không? Hơn nữa, cô vừa nói mình không được khỏe Mà Nhạc Tinh Châu cũng không hề hỏi cô không khỏe ở đâu Một khi trong đầu đã xuất hiện ý nghĩ nào đó Thì sẽ khó mà kiềm hãm không cho nó nảy mầm trong lòng Trịnh Thư Ý hoảng hốt ngồi vào bàn làm việc Cầm điện thoại, trần chừ một lát, sau đó nhắn tin cho nhạc Tinh Châu. Chị thư ý. Anh có buồn không? Nhạc Tinh Châu. Dấu hỏi. Không đâu, anh hiểu mà, công việc quan trọng hơn, sau này chúng ta còn nhiều cái sinh nhật đều ở bên nhau mà. Đúng rồi, vừa nãy em bảo em không khỏe, sao thế, em bệnh hả? Chị thư ý thở vào nhẹ nhõm. Xem ra là do đang trong mùa dâu nên cô khá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều rồi. Trịnh thư ý đáp. Không có gì, đến mùa dâu nên em hơi khó chịu chút. Nhạc tinh Châu, Tổng nghiệp cuộc cưng quá. Vậy em phỏng vấn ở đâu thế? Sau khi kết thúc, anh sẽ đón em. Địa chỉ mà Trần Thịnh gửi cho cô là trang viên Warner ở phía tây ngoại thành. Đang vào giờ tan tầm nên đường bị kẹt xe. Trịnh thư ý chịu đựng cơn đau bụng, chuyển từ tàu ngầm sang xe buýt rồi đón taxi, mất một tiếng đồng hồ mới đến được chỗ hẹn. Nói không bực bội là giả, trên đường đi không biết cô đã mắng thời yến bao nhiêu lần rồi. Nơi Trần Thịnh sắp xếp giúp cô là khu nghỉ ngơi trên lầu của bữa tiệc. Chỗ này rộng rãi lại vô cùng lộng lẫy, cung vắng người, có thể khiến cho sự cô đơn của một người phóng đài gấp trăm lần. Trịnh Thư Ý ngồi trên sofa, hai chân lắc lư theo nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Cô quan sát xung quanh hết lần này đến lần khác để tránh không ngủ gật. Nhưng thời gian chờ đợi quả thực là dài đẵng. Có mấy lần, đầu cô gục gập như con gà mổ thóc. Chít nữa đã ngủ mất rồi. Cho đến khi tiếng mở cửa vang lên, Trịnh Thư Ý mới giật mình ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa. Dưới ánh đèn, một người đàn ông bước đến, gương mặt càng lúc càng rõ, theo ánh đèn sáng rực. Chị thư ý, nhìn người vừa đến, cả người cô như bong bóng xì hơi. Người đến không phải là thời Yến mà là anh rể của Tần Hiếu Minh, là người đứng thứ hai trong tập đoàn minh sự hiện nay. Người đàn ông này đã từng nhận phỏng vấn của cô vài lần, nên hai người cũng tính là quen biết nhau. Tần Hiếu Minh đi đến cũng nhìn thoáng qua trịnh thư ý Giây phút cô vội vàng ngồi thẳng người Đôi mắt sáng lấp lánh đèn nỗi Chỉ cần đứng trong góc tối cũng có thể nhìn ra cô đang rất hưng phấn Nhưng ngay khi đối mặt với ông Thì ánh mắt ấy lại thoáng chốc sám dịp Cơ thể cũng có chút suy sụp Tần Tổng, ông cũng ở đây à? Tần Hiếu Minh dừng lại một lát Che di động lại rồi nói Ừ, sao cô lại ở đây? có vấn vấnư? Trịnh Thư ý thành thật đáp: vâng, tôi đang chờ thời tổng. Tần Hiếu Minh đánh giá vô từ trên xuống dưới vài lần, rồi lại nhìn sắc mặt tái nhợt của cô. ông không nói gì, chỉ thầm nói một câu: để người ta chờ lâu như vậy, rồi rời đi. Bên ngoài cửa sổ không biết đã mưa từ lúc nào, giọt mưa tí tách rơi trên lá cây, phát ra âm thanh sụp sượt. Dưới lầu thỉnh thoảng sẽ truyền đến âm thanh từ bữa tiệc, tuy nhỏ nhưng có thể đoán được là náo nhiệt thế nào. Vừa so sánh, Trịnh Thư Ý lại cảm thấy mình càng thê thảm hơn. Hai tiếng sau Ngày lúc Trịnh Thư Ý thực sự không ngăn được cơn buồn ngủ, hai mí mắt đang đánh nhau thì tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng vang lên trong văn phòng vắng vẻ, bỗng chốc xuất hiện một dự cảm không lành. Trần Thịnh nói Thật xin lỗi cô Trịnh, bữa tiệc ở đây đã kết thúc, lát nữa thời tổng còn có việc, cho nên... Quả nhiên! Chị Thư Ý im lặng vài giây rồi mới nói. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhé. Thì chị Thư Ý vừa đứng dậy, đầu bông chóng váng nên cô phải vịn ghế sofa một lúc mới bước đi vào thang máy. Đợi đến khi cô ra đến cổng trang viên Warner, không ngoài dự đoán, mưa đã răng kín lối. Sóng thu mang theo mưa bụi, giống như những con dao rạch ngang lên đùi Trịnh Thư Ý. Cô không nghĩ hôm nay mình phải đợi ở bên ngoài lâu như vậy, nên chỉ mặc váy công sở bình thường. Trông khá là nghiêm chỉnh, nhưng tất chân bằng da mỏng dính chỉ mang để lịch sự hơn, chứ chẳng được cái tích sự gì cả. Chiếc váy khó khăn lắm mới che được đến đầu gối, lộ hai chân ra bên ngoài dưới lớp áo khoác. Đứng chưa được một lúc thì cô đã mất hết cảm giác dần dần có người đi ra, Trịnh Thư Ý lùi sang một bên. Lúc quay đầu nhìn lại, cô phát hiện ra có không ít người từng được cô phỏng vấn. Xem ra đây là một bữa tiệc của giới tài chính. Trịnh Thư Ý đang nghĩ xem nếu nhìn nữa thì cô có thể gặp được Thời Yến hay không. Nhưng cô giật mình nhận ra một điều rằng cô không biết mặt mũi anh ra sao cả. Thời Yến là người khiêm tốn, hiếm khi xuất hiện trước mặt công chúng. Lúc chị Thư Ý chuẩn bị tài liệu, cô có lên mạng tìm kiếm, nhưng chỉ thấy trong vài tấm ảnh toàn thân nhưng không được rõ nét, cũng không có ảnh chân dung đàng hoàng. Một lát sau, một nữ CFO của một công ty công nghệ tài chính đã từng có duyên gặp mặt chị Thư Ý hai lần. Thấy cô đứng ở đó chờ xe tội nghiệp, nên ngỏ ý muốn đưa cô về, nhưng cô đã từ chối. Lúc nãy, nhạc Tinh Châu có nói sẽ đến đón cô. Bây giờ 11 giờ đúng Một tiếng nữa mới qua sinh nhật của anh Cô nghĩ mặc kệ thế nào Cô cũng muốn nói một câu Chúc mừng sinh nhật với anh Hành lang bãi đỗ xe ở lầu 1 rộng rãi và sạch sẽ Các khách quý lục tục lên xe rồi rời đi Chỉ để lại ánh đèn lờ mờ sau đuôi xe Chẳng mấy chốc Người trong bữa tiệc cũng không còn lại bao nhiêu Phóng viên chị Một người đàn ông bước đến Trịnh Thư Ý quay đầu nhìn lại Là một quản lý cấp cao của một công ty tư nhân Hai người chỉ gặp nhau có một lần Nhưng anh ta hay nhắn tin nói chuyện với cô trên WeChat Người đàn ông mỉm cười bước đến gần sát cô Anh ta vừa mở miệng Cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cô đi một mình à Để tôi đưa cô về nhé Người này khi xuất hiện trong những trường hợp xã giao bình thường Thì cũng khá lịch sự Nhưng bây giờ ngay cả câu chào hỏi cũng không có tâm tư rõ ràng ràng. Trịnh Thư ý đáp lại, cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Người đàn ông sát lại gần, giữ chặt cánh tay cô. Đi thôi, mưa to thế này khó bắt xe lắm. Trịnh Thư ý nhúm mày, gỡ tay anh ta ra. Không cần đâu, cảm ơn anh. Bạn trai tôi đến ngay thôi. Nghe thấy hai chữ bạn trai, người đàn ông đánh giá Trịnh Thư ý một lát, ngước đối mặt với cô. Anh ta biết lời này không phải là giả vừa từ chối Nên không nói thêm gì Liền rời đi Sau đó lại có thêm một người đàn ông trẻ tuổi ngỏ lời giống hệt như lúc nãy Đây cũng là người cô quen Nhưng Trịnh Thư Ý biết rõ Anh ta là một tên hoa hoa công tử đúng chuẩn Sau khi dùng lý do bạn trai mạnh mẽ đuổi người kia đi Chị Thư Ý đi đến bên tường đứng đợi Hôm nay khi bị thời yến cho leo cây Cô thật sự không được thoải mái cho lắm Rồi lại liên tục gặp những chuyện thế này Ngọn lửa không tên trong lòng cô dần dần bốc cháy Cảnh tượng cô đứng trong gió rét vừa vạn rơi vào tầm mắt của Tần Hiếu Minh Vừa đi ra khỏi bữa tiệc Tần Hiếu Minh động lòng chắc ẩn Nhưng người nói với Thời Yến Đây không phải là chị Thư ý sao Cô gái nhỏ đáng thương chờ cậu cả đêm lại phí công Ở đây nhiều người nên anh không tiện Cậu tìm cơ hội đưa người ta một đoạn đường đi Thời Yến nhìn sang Cô gái quấn khăn quảng củ bằng lông dê đến cầm Làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn Chỉ lớn hơn bàn tay một chút Dưới ánh đèn sáng rực Sắc mặt cô trắng bệnh Chóc mũi cung lạnh đến đỏ ửng lên Nhưng vẫn giữ nguyên vẻ xinh đẹp như cũ Mắt hạnh, môi anh đào Xinh xắn đáng yêu tựa như búp bê Cô chỉ đứng đó thôi Cũng khiến người khác yêu mến Chờ khi Trịnh Thư Ý ngẩn đầu lên không nhìn điện thoại nữa một chiếc Bentley màu đen chậm rái dừng trước mặt cô Cùng lúc đó sau lưng cô vang lên tiếng bước chân Trịnh Thư Ý quay đầu lại chạm phải ánh mắt của người đàn ông đi đầu Ánh mắt anh ta khẽ dừng lại Ánh đèn trùng treo trần bằng thủy tinh chiếu xuống gọng kính nạm vàng của anh lay động dưới gò má của anh Phóng viên chị Anh dừng bước Aves ôm sát tạo ra đường con mê khỉu tay Có hơi lạnh lùng Tôi tiễn cô một đoạn nhé Trịnh thư ý chưa từng gặp người đàn ông này Nhưng cô vẫn đang suy nghĩ Sao đám công tử nhà giàu bây giờ đều tự nhiên như thế Không cần đâu, cảm ơn anh Đôi mắt ẩn sâu cặp kính Lé sáng rén đèn Đôi mắt nhẹ nhàng nhét lên Ánh mắt rõ ràng là ngả ngớn Nhưng lại lộ ra một chút áp bức Thế là trong cơn gió lạnh, Trịnh Thư Ý đón lấy ánh mắt của anh, nói tiếp một câu. "Bạn trai sẽ đến đón tôi." Từng câu từng chữ, cộng thêm hai chữ bạn trai, ngầm nói rằng tôi là người đã có bạn trai. Khóe môi thời yến khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lùng. Anh nhét một tay vào túi, cất bước rời đi. Nhân viên bãi xe mở cửa xe giúp anh, anh khom người lên xe, chiếc Bentley chạy nhanh như bay. Ánh đèn sau xe trở thành những vệt sáng le lói trong màn mưa, rồi dần dần biến mất tan. Mưa lạnh, người trong bữa tiệc cũng đã rời đi hết. Nhân viên bài đổ xe và nhân viên gác cửa kiểm tra khắp nơi. Nhân viên vệ sinh cầm cây lau nhà vẽ lên những vệt nước trên sàn nhà. Từng cơn gió lạnh thổi tới, cuốn theo vài chiếc lá khô bay đến bên chân Trịnh Thư ý. Cô lại giữ chặt khăn quàng cổ. Trong đêm tối lạnh lẽo, cô không biết nên dần Thời Yến chưa từng gặp mặt hay là nên dần Nhạc Tinh Châu nữa. Cuối cùng, đồng hồ treo tường gõ vang, tiếng chuông báo hiệu 12 giờ. Một chiếc xe quen thuộc chậm chậm chạy đến, dừng trước cổng. Ngay sau đó, Nhạc Tinh Châu đội mưa bước xuống xe. Không chờ anh ta mở miệng, Trình Thư Ý đã dầm mưa chạy tới, nhào vào lòng anh ta, ôm tay anh ta làm đúng. Em sắp chết chết tới nơi rồi nè. Nhạc Tinh Châu dỗ cô lên xe, sau khi thắt dây an toàn cho cô, thì nghiêng người xoa đầu cô. Xin lỗi em, vừa to quá anh không nhìn rõ nên dễ nhầm ngã ba. Đi vòng một vòng lớn rồi mới đến được đây. Nghe giọng nói dịu dàng của Nhạc Tinh Châu, chút tủi thân của Trịnh Thư Ý đã biến mất sạch, ngược lại cảm thấy có lỗi với anh ta. Cô dịu dàng đáp lại. Em chỉ phần miệng nói thế thôi. Hôm nay thế nào, anh có vui không? nhạc tinh châu cầm vô lăng thở dài một hơi bạn gái không ở bên anh thì làm sao anh có thể vui cho được xin lỗi anh trịnh thư ý uốn éo nửa người trên mỉm cười nhìn anh hôm nay anh đón sinh nhật cùng với ai thế không chờ anh trả lời trịnh thư ý đã cướp lời hỏi luôn hứa phong mà anh nhạc tinh châu há miệng thật to đầu tiên là nở nụ cười sau đó mới gật đầu Ừ, làm sao em biết? Hứa Phong là bạn cùng phòng thời đại học của Nhạc Tinh Châu. Sau khi tốt nghiệp, hai người vẫn giữ liên lạc, quan hệ rất tốt. Anh ta đúng là càng ngày càng đỏ mà Trịnh Thư ý cười nói. Hả? Nhạc Tinh Châu nghiêng đầu nhìn cô. Sao em lại nói thế? Lúc trước em cho rằng anh là trai thẳng như cuộc đình, không ngờ bây giờ cũng dùng nước hoa nữa. Trịnh Thư Ý bỗng nhiên xích lại gần nhà Tinh Châu, ngửi ngửi. Mùi nhẹ nhẹ, đẹp rất chất, khá thơm đấy. Lần sau, anh hỏi giúp em xem là loại nước hoa hiệu gì nhé. Em thấy mùi này khá hợp với em. Được, nhà Tinh Châu gật đầu, chuyển sang chủ đề khác. Hôm nay, em phỏng vấn sao rồi? Ở trước mặt bạn trai, Trịnh Thư Ý không muốn chịu đựng nữa, tức giận nói. Người gì đâu ấy? Đã hẹn phỏng vấn xong xuôi rồi, muốn leo cây là cho leo cây ngay. Tối nay, em ngồi chờ đỏ cả mắt, kết quả người ta chẳng thêm lộ mặt. Em đừng giận, nhà Kinh Châu rảnh một tay nên đưa ra xoa đầu cô. Nhà tư bản, không ai có nhân tính cả, em đừng chấp nhạt với bọn họ làm gì. Này, chị thư ý đưa tay che đầu, không vui nói. Sao hôm nay em cứ xoa đầu em thế, bực quá đi mất. Về đến nhà, Trịnh Thư Ý không còn sức đâu để mà tắm rửa. Cô cũng không hề tẩy trang, vừa bỏ giày cao góp ra, đã nhào lên ghế sofa, hai mắt không chịu đựng nổi nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay khi chuẩn bị ngủ, cô bỗng nhiên nhớ ra, cô vẫn chưa biết nhạc Tinh Châu đã về đến nhà an toàn hay chưa. Thế là cô bật dậy, bước xuống giường. Điện thoại không có trong túi áo khoác, Trịnh Thư Ý lại tìm trong ba lô. Nhưng vẫn không thấy đâu. Cuối cùng, cô dốc hết đồ trong ba lô ra, vẫn không thấy điện thoại. Ngồi trên sofa, chị thư ý cố gắng nhớ lại một chuyện. Theo những gì cô đã làm tối nay, điện thoại không thể bị trộm được. Như thế thì, nếu không để quên ở trang viên Warner, thì chắc chắn là cô để quên ở trên xe của nhạc Tinh Châu. Điện thoại chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Nếu mà không tìm được điện thoại, thì cô không thể nào yên tâm được. Thế là chị Thư Ý lập tức lấy e ra, định vị vị trí của điện thoại. Vài phút sau, cô nhìn thấy điểm đỏ hiện trên bản đồ càng lúc càng rõ ràng. Nhưng cô lại trở nên ngơ ngác. Điện thoại di động của cô lại xuất hiện ở trong bệnh viện số 1 của Giang Thành. Bị trộm thật ư. Không thể nào. Rõ ràng là cô đã cầm điện thoại ngồi lên xe của nhà Tinh Châu mà. Trong lúc đó cô không hề ghé chỗ nào cả Nguyên nhân duy nhất chính là Điện thoại di động của cô Để quên trên xe của Nhạc Tinh Châu Còn Nhạc Tinh Châu Thì đến bệnh viện Anh bị bệnh hay là bị tai nạn? trịnh thư ý không dám nghĩ nữa Cô vội vàng đứng dậy Thay quần rồi đi ra ngoài Cô không có điện thoại Nên không thể đặt xe qua app Đành phải đứng ngâm mình trong gió lạnh Hơn 20 phút mới bắt được một chiếc taxi. Mây đen phủ kín cả thành phố, mưa to gió lớn, từng chiếc xe vụt qua như tên bắn trên đường, bắn tung tóe mấy vũng nước đọng ven đường. Không biết là do kỳ dâu quá nhạy cảm hay sao, mà tuy gương mặt trịnh thư ý vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng cảm giác khó tả trong lòng lại như những cơn sóng ven biển, bỗng nhiên mãnh liệt ùa tới, sau đó lại im lặng rút ra xa xa. Toàn bộ thế giới tựa như đang phiêu diêu trong cơn mưa tầm tã này. Bệnh viện thành phố về đêm, tràn ngập ánh đèn, mùi thuốc khử trùng mang theo gió lạnh của cơn mưa ngập tràn trong không khí. Trình Thư Ý mở cửa xe ra, nước mưa tạt hẳn lên mặt cô, không có chỗ tránh. Cô bung dù, tùy tiện lau mặt rồi nhìn xung quanh, vừa tìm một lát đã nhìn thấy xe của nhạc Tinh Châu. Nhưng anh không có ở trong xe. Trịnh Thư Ý cũng không biết vì sao mình không tìm được điện thoại mà lại tìm được anh ở bệnh viện số 1 này. Mưa to đến nỗi ô cũng không che được nữa. Cơn khó chịu từ bụng dưới của trịnh Thư Ý ngày một tăng thêm. Trên lưng thấm một lớp mồ hôi. Cô lê đôi chân yếu ớt bước từng bước đến trước cửa khu khám bệnh. Ống quần đã ướt đẫm, đi lại càng thêm khó khăn. Bỗng nhiên cô dẫm phải một vũng nước. Cả người lảo đảo, rồi ngã xuống. May là bên cạnh đó có một chiếc xe đỗ ở đó. Tuy ngã lên chiếc xe có hơi đau một chút, nhưng không để nỗi cả người rơi vào vũng nước. Chị Thư Ý chậm chạp đứng dậy, cúi đầu nhìn ký hiệu xe. Ngay sau đó, cô vội vàng nhảy ra xa. Một chiếc rương ròi, biển xuống ngũ quý không thể chạm vào. Người ta không biết, còn tưởng cô đang giả vờ ăn vạ đấy chứ. Xoa xoa cổ tay. Trịnh Thư Ý cố kiểm lại cây dù đang lung lay, đi về phía trước. Nhưng khi chỉ còn cách cửa khu khám bệnh chừng 10 mét, thì bước chân cô bỗng chốc dừng lại. Cách màn mưa, có một người đàn ông đứng dưới ánh đèn trước cửa phòng khám bệnh. Bóng anh ta khá mơ hồ, nhưng thân hình lại vô cùng quen thuộc, quần áo cũng quen thuộc, ngay cả cách cúi đầu cũng rất quen thuộc. Trịnh Thư Ý hít sâu một hơi, tầm mắt xuyên qua màn mưa dừng lại trên người Nhạc Tinh Châu. Mà Nhạc Tinh Châu hồn nhiên không biết gì kia, lại đang ôm một cô gái, cẩn thận khoác áo của mình lên người cô ta. Một ý nghĩ điên cuồng đang nảy mầm ở trong đầu của cô. Sự thật chỉ cách có một bức màn, nhưng chị Thư Ý vẫn cố chấp, an ủi bản thân. Có lẽ chỉ là bạn mà thôi. Nhạc Tinh Châu rất tốt bụng. Buổi tối đến bệnh viện thăm bạn bè là chuyện rất đỗi bình thường, huống hồ bọn họ cũng đâu có tiếp xúc thân mật. Thế nhưng chỉ một giây sau, cô gái kia đã ôm chầm lấy Nhạc Tinh Châu. Nhạc Tinh Châu đưa tay, vuốt tóc cô ta, khóe miệng còn nở nụ cười, bất đắc dĩ. Trong nháy mắt, Trịnh Thư Ý cảm giác những giọt mưa như những cột băng nhỏ đâm thẳng vào da thịt của cô, lạnh đến thấu xương. Bọn họ ôm nhau được một lát Cô gái kia ngẩng đầu lên Nước mắt như mưa nhìn nhạc tinh châu Hai người cách nhau rất gần Hơi thở như hòa quyện vào nhau Tại vị trí Trịnh Thư Ý đang đứng Cô chỉ có thể nhìn thấy cô gái kia Đang mở miệng nói cái gì đó Còn vẻ mặt của nhạc tinh châu Thì càng lúc Lại càng mất tự nhiên Ngay sau đó cô gái kia nhóm chân Hôn lên môi anh ta Trịnh thư ý, nhìn thấy thứ gì đó như thật bẩn thỉu, Đôi mắt cô nhắm chặt lại, thật lâu vẫn không chịu mở ra. Nhạc tinh Châu, khi em mở mắt ra, anh phải đẩy cô ta ra. Anh đẩy cô ta ra, em sẽ nghe anh giải thích. Vài giây sau, trịnh thư ý nhú chặt thang chân mày, từ từ mở mắt ra. Hình ảnh trước mắt lại càng lúc càng rõ ràng. Nhạc Tinh Châu không những không đẩy cô gái kia ra, mà còn đang đáp lại nụ hôn ấy. Bàn tay của anh ta chậm rãi nâng lên, ôm lấy eo của cô ta. Mưa càng lúc càng lớn, dường như muốn nhấn chìm cả thành phố này. Bầu trời đêm giống như tấm màn sân khấu đã cắt đèn. Trước mắt Trịnh Thư Ý hiện lên rất nhiều hình ảnh quá khứ. Thời ban đầu, cô cũng không hề thích Nhạc Tinh Châu. Lúc ấy cô đã học năm tư, bạn cùng phòng đều nói họ phát hiện ra có một đàn em dưới một khóa rất là đẹp trai, thế là bọn họ như paparazzi kéo nhau chạy đến sân thể dục để tia trai, Cũng bình thường, không đến mức như bọn họ tăng bốc. Trịnh Thư Ý nghĩ như vậy, nhanh chóng vứt người này ra sau đầu. Nhưng Nhạc Tinh Châu lại yêu Trịnh Thư Ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nam sinh hai mươi tuổi, theo đuổi một cách nhiệt tình và thẳng thắn, tặng hoa, tỏ tình táo vào, phá và tặng tình ca, tặng cô trong bữa tiệc, rầm rộ, nồng nhiệt đến động lòng người. Nhưng Trịnh Thư Ý không thích kiểu này, cô không nhận hoa, cũng không nhận quà, lúc anh ta hát tình ca thì cô quay đầu bước đi. Lúc ấy có rất nhiều người cảm thấy Nhà Tinh Châu sẽ không kiên trì nổi, ngay cả Trịnh Thư Ý cũng nghĩ như thế. Anh ta không khác gì so với mấy nam sinh nhiệt tình không quá ba phút kia Nhưng chị Thư Ý không ngờ Mãi đến khi cô tốt nghiệp Làm phóng viên thực tập ở tòa soạn Ngài nhạc Tinh Châu vẫn chưa từ bỏ chuyện theo đuổi cô Rời lý nhà trường Mỗi ngày phải dậy sớm chọn đề tài Dành thông tin Bôn ba trên phố tài chính để phỏng vấn người khác Tôi đến còn phải thức khuya Viết bản thảo Tiền lương thực tập tỷ ít nhưng lúc nào cũng quan tâm đến mấy hạng mục trị giá mấy chục, mấy trăm tỷ. Không kịp thích ứng với xã hội khiến chị Thư Ý bị stress một thời gian dài và nhạc Tinh Châu đã trở thành màu sắc duy nhất trong cuộc sống lúc ấy của cô. Đến bây giờ chị Thư Ý vẫn còn nhớ rất rõ, cái ngày mà cô đồng ý làm bạn gái của nhạc Tinh Châu qua điện thoại. Chàng ngốc nhà Tinh Châu này lại vui vẻ đến nỗi Đón xe chạy từ trường học đến gặp cô Chỉ vì muốn một cái ôm Danh chính, ngôn thuận Bạn bè cũng cảm thấy khó hiểu Bọn họ nói Nhà Tinh Châu Ngoài trừ đẹp trai ra Thì còn có điểm nào nổi bật nữa đâu Điều kiện gia đình bình thường Công việc cũng không có tương lai Cậu có thể tìm một người tốt hơn cơ mà Chị Thư Ý vẫn nhớ câu trả lời lúc ấy của mình Mình thấy anh ấy rất chân thành Đây là phẩm chất rất hiếm có đấy Nhưng vì sao Anh ta lại thay đổi nhanh như vậy Tầm mắt cô lại tập trung Về phía bậc thang trước cửa Khu khám bệnh một lần nữa Mấy cô y tá bận rộn đi ra Nhìn thấy hai người đang ôm hôn nhau Thì cười hâm mộ Đúng là một đôi bích nhân Hiểu chuyện quá mức cần thiết là thật Thở ơ là thật Quen tay xoa đầu cũng là thật Chỉ có hứa phong là giả mà thôi. Có lẽ mùi hương nước hoa nhàn nhạt, nhạt kia cũng là của cô gái này. Trịnh chú ý cảm thấy đêm khuya dầm mưa chạy đến bệnh viện là một chuyện nực cười biết bao nhiêu. Lý trí nói với cô, cô không phải là người ngoài cuộc, cô phải tiến lên để bảo vệ những thứ thuộc về mình. Nhưng chân cô lại bất động, cũng không muốn trình diễn vở kịch máu chó ở nơi đông người như bệnh viện này cô cũng không cho phép bản thân mình chật vật như thế. im lặng nhìn hai người bọn họ một hồi, trịnh thu ý đưa tay sờ mặt mình, trên tay toàn là nước mưa, cũng không biết có nước mắt xen lẫn vào đó hay không. cô quay về phía xe của nhạc tinh châu, gỡ vòng tay mà anh ta tặng cô ra, sau khi treo lên chốt của xe, thì xoay người hòa mình vào màn mưa, cơn mưa như chút nước. Chiếc lắp tay bằng bạc được nước mưa cọ rửa như muốn rơi ra khỏi trước cửa, nhưng lại hiện lên ánh sáng vô cùng lạnh lẽo. Từng cơn gió lạnh thổi đến như muốn nhắc nhở người đang đứng trước cửa nên rời đi thôi. Nhạc Kinh Châu nhìn cơn mưa bên ngoài, đang do dự không biết có nên giầm mưa hay không, thì tần nhạc chi đã lấy dù trong túi ra, bung dù rồi rơi lên đỉnh đầu anh ta ánh mắt chạm nhau, Tần Nhạc Chi cười, kéo cánh tay anh ta, hai người cùng nhau đi tới bãi đỗ xe. Một đoạn đường đi dài hơn 10 mét mà hai người phải đi mất vài phút. Lúc đứng trước xe, Nhạc Tinh Châu thấp giọng nói, "Vậy anh về nhé." Tần Nhạc Chi kéo tay anh ta, không chịu buông, cúi đầu tựa vào lòng anh ta làm nũng. Anh ngồi lại với em một lát đi, em sợ sáng mai lại phát hiện ra tất cả đều là mơ. Nhạc Vinh Châu liếm liếm khóe môi, ánh mắt không biết đặt ở chỗ nào. Một lát sau, anh ta đưa tay ra ôm lấy tần nhạc chi. Hai người ôm nhau dưới chiếc dù dành cho nữ, dù hơi bé nên nước mưa rơi trên cổ tần nhạc chi. Cô ta lạnh đến nỗi dùng mình một cái, nhưng vẫn không chịu buông tay ra. Em có lạnh không? Nhạc Tinh Châu hỏi, Tần Nhạc Chi càng ôm chặt Nhạc Tinh Châu hơn. Có anh ở đây nên em không lạnh nữa. Ừm, Nhạc Tinh Châu nói, anh phải về đây, sáng mai còn phải đi làm nữa. Ngay thế thế, Tần Nhạc Chi buông Nhạc Tinh Châu ra. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ta như có một lớp sương mù vây quanh. Cả người yếu ớt đến nỗi, cơn mưa này mà to lên một chút cũng có thể khiến cô ta tan biến. Cô ta lên ngón út, mắc vào ngón út của nhạc Tinh Châu, nhẹ nhàng lay lay. Tinh Châu, em hy vọng anh sẽ suy nghĩ thật kỹ những lời em nói hôm nay. Những gì cô ta có thể cho anh, em cũng có thể cho anh. Những gì cô ta không thể cho anh, em cũng có thể cho anh hết. Nói xong, cô ta buông tay, nhỏ giọng nói. Cậu em còn đang chờ, em đi trước đây. Nhạc Tinh Châu yên lặng nhìn tần nhạc chi, ngồi vào chiếc xe rôn ròi. Ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn đường Ít hầu khẽ trượt Anh ta quay người Chậm chạp đi về phía xe mình Ánh mắt trở nên mơ hồ trong màn đêm Anh ta lấy chìa khóa xe ra Mở khóa Lúc đưa tay kéo cửa Thì chợt chạm vào một cái gì đó khá cứng Trở đến khi nhìn thấy rõ đó là cái gì Nhịp tim anh ta bỗng nhiên đập liên hồi Máu như đang chảy ngược Ý thức trong nhái mắt bỗng trở thành một mảnh trắng xóa thần kinh căng ra. 3 giờ 45 phút sáng, mưa có lẽ đã tạnh, tiếng còi ô tô ngoài đường vang lên rõ ràng đến mức chói tai. Trịnh Thư Ý nằm trên giường trợn mắt nhìn trần nhà, đầu cô cứ ong lên, một mảnh trắng xóa, lồng ngực phập phồng vì hít thở quá mạnh. Nằm nghỉ một lát, Trịnh Thư Ý vội vàng đi vào phòng để đồ, lấy ra một cái thùng giấy nhỏ cho tất cả những thứ mừng nhạc tinh châu tặng cho cô vào hết trong thùng. Dọn dẹp được một lát, trong hộp tủ bỗng rơi ra hai vé xem concert của tổng nhạc lạt. Trịnh Thư Ý nhìn chằm chằm hai tấm vé một hồi, sau đó nhặt lên, đặt nó lên tầng cao nhất của giá sách. Bọn họ vốn dự định sẽ cùng nhau đi xem concert năm nay. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Trịnh Thư Ý ngồi trên sofa Yên lặng chờ nhạc tinh châu đến tìm mình. Không lâu sau, Ngoài cửa quả nhiên vang lên tiếng chuông. Với sự hiểu biết của trịnh thư ý về anh ta, Bây giờ anh ta nhất định đã ướt như chuột lột. Tội nghiệp đứng ngoài cửa chờ giải thích với cô, Cầu xin cô tha thứ cho anh ta. Ngay cả lời thoại của anh ta cô cũng đã đoán ra, Vừa mở miệng chính là, Em nghe anh giải thích đã, Sau đó vành mắt anh ta sẽ đỏ lên, nắm lấy góc áo của cô, giống hệt lúc anh ta tỏ tình với cô hồi xưa. Nghĩ như vậy, chị Thư Ý cũng tự bật cười. Lúc đứng dậy cô không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần để xuất hiện trước mặt nhạc Tinh Châu. Trên hành lang chỉ còn có một ngọn đèn băng sáng, tuy có hơi lờ mờ, nhưng vẫn đủ ánh sáng hắt lên gương mặt của nhạc Tinh Châu. Anh ta cầm một cây dù màu xanh viền ren trong tay, mái tóc có hơi ướt nhưng khá sạch sẽ, cả người không dính một giọt nước. Khắc hẳn so với tưởng tượng của chị Thư Ý. Bả vai anh ta siêu xuống cúi đầu, lén lén nhìn chị Thư Ý một cái, rồi lại vội vàng cục mắt. Thư Ý trịnh Thư Ý hất cầm, đang đình sổ ra mấy câu không tha thứ mà mình đã luyện tập từ trước, thì lại nghe đối phương nói. Chúng ta... chia tay đi Anh... anh rất yêu em Anh muốn ở bên em mãi mãi Nhưng cuộc sống thế này quá mệt mỏi Anh vĩnh viễn không tìm thấy điểm cuối Ngay cả ước muốn mua một căn nhà thành phố này Cũng là hy vọng xa vời Anh... Chờ đã Chị Thư Ý lấy lại tinh thần Vội vàng ngất lời anh ta Ý anh là gì? Thư Ý à Anh ta câu mày, Cắn răng nói hết một hơi Chúng ta phải sống thực tế một chút Nhà của cô ấy không tầm thường Cậu út của cô ấy đi rung roi Ngay cả biển số xe cũng là ngũ quý Toàn bộ giang thành chỉ có một chiếc này Cô ấy vừa có tiền vừa có quyền Anh muốn một bước lên mây Có cuộc sống của 20 năm sau Anh, anh thấy chúng ta chỉ thích hợp làm bạn trịnh thử ý suy chút nữa là tắt thở Khoảng cách từ sống đến chết Cũng chỉ cách nhau một cái móng tay Cho nên kết quả là Cô chưa kịp mở miệng Đã bị người ta đá phủ đầu rồi ư Nhạc Tinh Châu Trịnh Thư Ý kiềm nén cơn giận Nắm chặt lấy khung cửa Gần lên từng chữ Anh có mang điện thoại của tôi đến đây không Có, có nè Nhạc Tinh Châu không dám đối mặt với cô Vội vàng liếc nhìn cô một cái Rồi cúi đầu lấy điện thoại ra Trịnh Thư Ý giật lấy điện thoại của mình Sau khi hít sâu một hơi thừa thế xông lên đá thùng giấy nhỏ và cả nhạt tinh châu ra ngoài. Khốn nạn, ai muốn làm bạn với anh hả? Làm bà nội của anh thì có. Tiếng đóng sầm cửa vang vọng cả tầng lầu. Trịnh Thuý ý tựa lưng lên ván cửa, cũng có thể cảm giác được cánh cửa đang rung lên. Còn cô thì đưa tay vuốt vuốt lồng ngực để đảm bảo rằng mình không bị ngất đi vì sốc. Yên tĩnh trong chốc lát, ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân. Chút mong đợi còn sót lại của trịnh thư ý Sự chờ mong của nhạc tinh châu Còn giữ lại chút tỉnh người Thế là cô xoay người Nhìn qua mắt mèo Chỉ thấy nhạc tinh châu ôm thùng giấy đi được vài bước Thì bỗng dưng ngồi xuống Đặt thùng giấy xuống đất Sau đó cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó Trong thùng toàn là đồ nhạc tinh châu tặng cho cô Có đồ vốn, có đồ trang sức Có sách Và còn rất nhiều món đồ chơi nho nhỏ Chỉ trong chốc lát, anh ta lấy một món đồ nhỏ cho vào túi áo khoác, vứt thùng đồ xuống rồi đi vào thang máy. Không thể nào! Chị thư ý đơ ra một hồi, sau đó họ chớp mắt liên tục. Nếu như cô không nhìn lầm, thì thứ mà nhạc Tinh Châu lấy đi chính là ghim cải áo đáng giá nhất trong thùng đồ. Giây phút này, cơn tức un un kéo đến, nhấn chìm hết thể sĩ diện, xé nát tất cả hình ảnh trong mấy năm qua lột trần bộ mặt xấu xa nhất của nhạc tinh châu đưa đến trước mặt Trịnh Thư Ý, không cho phép cô có bất kỳ ý gì lưu luyến nào. Thậm chí tất cả những kỷ niệm đẹp nhất, ấn tượng nhất cũng đã bị lửa giận bốt thành cho bụi. Trịnh Thư Ý nhào lên giường, lăn qua lăn lại, chút giận lên gối, nhưng vẫn không cách nào xóa đi những hình ảnh kia. Mỗi lần nhắm mắt lại, cô lại nhớ đến dáng vẻ của nhạc tinh châu khi ở cạnh cô. Giống như phải chịu uất ức, khiến cho chị Thư Ý mở mắt thao láo đến tận khi trời sáng. Nhưng cô chỉ xin nghỉ nửa buổi, đến chiều, cô vẫn trang điểm đến tỏa soạn. Đồ khốn nạn thì có thể vứt, nhưng mà thành tích thì không. Bên ngân hàng Minh Dự gọi đến, thời gian phỏng vấn để lên 3 giờ chiều thứ năm. Chủ biên đường gọi cô vào văn phòng, mắt cứ nhìn máy tính chứ không thèm ngẩng đầu lên. Nhưng tốt hơn hết là nên thay đổi chủ đề. Cô mau nụp lại cho tôi bản đề cương mới nhất đi nhé. Vâng. Đường diệt nghe giọng nói đầy giận dữ của chị Thư Ý. Nhúng mẻ. Đây là chuyện thường ngày ở huyện. Cô xui chèo mắt mái bế lâu này là do cô xinh đẹp. Cô có biết có 10 phóng viên gọi đến thì hết 5 người nhận được câu trả lời là đối phương đang họp. ba người thì chỉ được trả lời qua loa. Còn hai người còn lại chính là không có thời gian nhận phỏng vấn. Bây giờ cô giận dỗi, thì về sau làm thế nào, hả? Tôi không có giận dỗi, tôi còn phải cảm ơn thời yến nữa kìa. Chị thư ý cấp giọng đều đều. Nếu không thì sao, tôi có thể phát hiện bạn trai? À không phải, bạn trai cũ ngoại tình chứ. Hả? Thành bạn trai cũ rồi hả? Đường Diệp hình như rất kiếp sợ, nhưng lúc nói đến chữ cuối cùng, âm cuối cao lên, mặt mày hớn hở, chỉ thiếu điều viết lên mặt mấy chữ. Buồn cười quá. Ôi, đường diệt kiềm chế để mình không đi quá xa, che miệng lại nói. Có phải tôi không nên biểu hiện vui vẻ thế này không? Chị thư ý chẳng buồn thay đổi nét mặt, cô chỉ nói. Vẫn ổn, chỉ có nét nhăn nơi khóe mắt chị khi cười mà thôi. Đường diệt trở mặt trong trước mắt, lạnh lùng quay đầu nhìn máy tính, đưa ngón giữa lên, ấn vào đuôi mắt. Tôi đã nói với cô từ sớm rồi. Tên bạn trai đó của cô không được việc gì cả, với điều kiện của cô thì quen ai mà không được, hả? Vậy tôi phải quen với bạn trai thế nào? Trong đầu, chị Thư Ý lại hiện lên hình ảnh tối qua, lầm bẩm. Quen một người lái rôn roi ư. Không được ư. Đường Diệp đứng dậy, nhét một tập tài liệu vào lòng cô. Cô có học thức, lại xinh đẹp, có công việc tiền đồ sáng lặn, tại sao lại không xứng, hả? Tiền đồ sáng lạn, Cái này thật ra là kế hoạch của Đường Diệp lập cho Trịnh Thư Ý từ trước đó. Lúc đầu, chị ta đào Trịnh Thư Ý từ tòa soạn báo về đây, muốn đào tạo cô trở thành gương mặt tiêu biểu của tạp chí Tài chính và Kinh tế. Trịnh Thư Ý tốt nghiệp khoa báo chí của Đại học Kinh tế Tài chính nhất nhì trong nước, xuất thân chính quy với năng lực chuyên môn mạnh, cô nhóc này cũng có thể chịu được cái khổ của phóng viên thời sự. Quan trọng nhất là, Đường Diệp thấy cô có vẻ ngoài xinh đẹp hơn người. Dù là nghề nghiệp nghiêm túc, thì vẻ ngoài xinh đẹp cũng là một kênh truyền thông đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác. Nếu như đánh cùng với mấy lá bài như trình độ, năng lực, thì phải nói đó chính là Rockerball. Cho nên chị ta cảm thấy, đời chị Thư Ý ra vài tác phẩm có độ chú ý cao, sau đó tạp chí Kinh tế Tài chính giúp chút sức, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, Để cô trở thành phóng viên nổi tiếng trong giới tài chính Từng ngày có thể ra vào giới tài chính dễ dàng như trốn không người Mang đến lợi ích và hiệu quả to lớn cho tạp chí Ồ Trình Thư Ý lười thảo luận với Đường Diệp về vấn đề này Cô cúi đầu nhìn đồ trong tay Cái gì đây? chiều nay có một buổi hội nghị tài chính Nếu cô không chết nổi thì đi lấy tin đi Đường Diệp phất tay với cô Ý bảo cô có thể đi rồi À, còn nữa, phỏng vấn ngân hàng Minh Dư cuối tuần này, cô chuẩn bị cho tốt đi đấy. Đây là lợi ích khi có một bà xếp khác người, ngay cả thời gian già mùm mà chị thư ý cũng không có. Cô đến phòng vệ sinh trang điểm lại, rồi vội vàng rời khỏi công ty. Hội nghị lần này được tổ chức ở Trung tâm Tài chính mới ở Giang Thành, nằm trên vành đai số bốn vắng vẻ, mới được khánh thành hồi năm ngoái, xung quanh vẫn còn nằm trong giai đoạn mở rộng. Nên trên đường ngoại trừ ô tô ra thì không có một bóng người. Nhưng nơi này không xa lạ gì với cô. Thứ nhất là do cô thường xuyên đến đây phỏng vấn. Thứ hai là công ty nhạc Tinh Châu ở chỗ này. Lúc trước, mỗi khi cô rảnh, thường đến đây chờ nhạc Tinh Châu tan làm. Sau đó hai người cùng nhau đi ăn cơm, xem phim, rồi lại đến cửa hàng bánh ngọt mà cô thích nhất mua bánh. Sau khi dự tính hội nghị xong, Cô lại vô thức, rẽ vào cửa hàng bán bánh ngọt ấy Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần Nhân viên cửa hàng đã nhịp tình chào cô chị thử ý lấy bênh chứng mà cô thường hay mua từ trong tủ ra Hai quả nho nhỏ được điểm xuyết trên mặt bánh vàng ươm Trông giống hệ phương mặt đáng ghét của nhạc tinh châu Thưa cô, chuyện là... Nhân viên cửa hàng rè rặt nói Buổi chiều có chương trình mua bánh trứng mua một tặng một ạ." vừa dứt lời, tiếng chào khách hàng từ ngoài cửa vang lên. Nhân viên cửa hàng vội vàng đi tới tiếp khách mới. Trịnh Thư Ý vẫn còn đang ngắm cái bánh trứng kia cho đến khi đằng sau vang lên giọng nói đầy quen thuộc, cô vội quay đầu lại, bỗng nhiên chạm vào ánh mắt của Nhạc Tinh Châu. Vẻ mặt Nhạc Tinh Châu cứng đờ, đứng trước cửa ra vào mà không biết có nên bước lên hay không. Một lúc sau anh ta thay đổi sắc mặt, kéo cô gái đi bên cạnh lại, nói Ngày mai mình đến mua nhé. Lúc này, chị Thư Ý mới để ý đến cô gái đang được anh ta nắm tay, chính là người tối qua cô nhìn thấy ở bệnh viện. Tối qua đến nhà đòi chia tay cô, hôm nay hai người này đã tay trong tay đi rêu rao khắp nơi rồi ư. Sao thế? Mặc dù nhìn thấy chị Thư Ý, nhưng tần nhạc chi không có ý định rời đi. Em quen ăn ở tiệm này rồi, không ăn một ngày thôi là thấy khó chịu lắm. Cô ta đi đến bên cạnh trịnh thư ý, nhưng người lấy một hộp bánh trứng, lúc thu tay lại còn liếc trịnh thư ý một cái. Ánh mắt ấy cho thấy cô ta rõ ràng biết trịnh thư ý là gì của nhà Tinh Châu, nhưng không hề có tính tự giác của tiết đây, thậm chí còn lộ ra vẻ đắc ý, tựa như một tên nhà quê chân đất xông vào bữa tiệc nhổ nước bọt vào bàn đồ ăn, rồi đắc ý khoe khoang với mọi người rằng mình đã giành được bàn đồ ăn đấy. Vì ánh mắt ấy của cô ta, mà huyệt thái dương của cô bỗng đau nhói. Thôi được, tôi nhị. Cô bỏ bánh trứng lại, đi thẳng một mạch ra khỏi cửa hàng bán bánh ngọt. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lập tức quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy tần nhạc chi đang nhìn thẳng vào mình. Trịnh Thư Ý hạ tầm mắt, trông thấy trên khăn quàng cổ của cô ta có cài một vật gì đó lấp lánh. Quả nhiên là cái chân cài áo mà Nhạc Tinh Châu đã lấy đi hồi tối qua. Tự như có hàng ngàn, hàng vạn viên củi rừng rực cháy nghiền ép lồng ngực của Trịnh Thư Ý, cơn lửa giận có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Nhưng vẻ mặt của cô lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt vẫn dừng trên cái kim cài áo kia, cất giọng đều đều. Thế mà cũng có người thích xài hàng second hand Nói xong cô không quan tâm người bên trong có phản ứng gì Trực tiếp rời khỏi cửa tiệm Nhưng vừa bước được vài bước Trình Thư Ý không nhịn được nữa Đá một cái lên thân cây ven đường Cái cây ấy sợ hãi không thôi Từ đó đến giờ nó chưa từng gặp người phụ nữ nào tức giận đến như vậy Cô cuối gầm mặt lồng ngực phập phòng dữ dội Cô có thể cảm giác được gương mặt mình đang nóng lên vì quá tức giận Tiếng còi xe không ngừng vang lên ở trên đường Cô hơi nghiêng đầu nhìn đã thấy Nhạc Tinh Châu và Tần Nhạc Chi bước ra khỏi tiệm Nhạc Tinh Châu cầm một cái ngọt trong tay Tần Nhạc Chi ôm tay anh ta nhảy chân sáo, mở cửa ghế phụ, ngồi vào Vừa mới được sở thú thả ra mà đã biết cách đi thẳng lưng nhưng người dữ ư Sịnh thư ý nhìn chằm chằm về phía hai người kia Mãi đến khi hai hàm răng ê lên Mới cất bước đi về phía trước Cô cũng không biết Mình đang làm gì nữa Cô không bắt xe Cô không đến chạm tàu Cứ như thế mà Lê từng bước trên con đường rộng lớn Đến vắng vẻ này Đường chân trời và những đám mây Như hòa làm một Có hơi u án Thời gian trôi đi cũng không còn rõ nữa Không biết đi được bao lâu Cuối cùng Trịnh Thư Ý Cũng dừng lại ở một ngã tư Chuẩn bị bắt taxi Nhưng ngay khi cô vừa nhìn vào giữa tiêm đường Một chiếc xe dừng lại bên kia đường Vô tình rơi vào tầm mắt của cô Cô đổ dồn ánh mắt nhìn về phía đó Logo Ron Roy như đang phát sáng Chính là chiếc xe cô nhìn thấy ở bệnh viện tối qua Cũng chính là chiếc xe có biển số ngũ quý Chỉ có một chiếc ở Giang Thành Trong miệng nhạc Tinh Châu Một ý nghĩ lóe lên trong đầu chị Thư ý Kèm theo lời của Đường Diệp nói với cô ngày hôm nay Cô có học thức, có vẻ ngoài, có công việc tốt, tương lai sáng lạn, sao lại không xứng chứ? Từng cơn gió lạnh quét qua mặt cô, nhưng suy nghĩ lại giống như sóng nhiệt cuồn cuộn trong đầu Không được lý trí, cũng không được bình tĩnh, nhưng trong 3 giây ngắn ngủi Trịnh Thư Ý đã đưa ra một quyết định sẽ làm sáo trộn cuộc sống tương lai của mình Có một loại người nếu cô không khiến anh ta phải trả giá đắt vì những chuyện mà mình gây ra, anh ta sẽ cảm thấy cô quá cởi mở, sẽ nghĩ cô là đồ ngốc. Anh muốn tiết kiệm 20 năm phấn đấu ư? Anh muốn có núi dựa ư? Cứ cho là tôi không khiến anh trả giá được, thì tôi muốn anh sau này muốn nịnh nọt thì cũng phải lễ phép mà gọi tôi là mờ. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh thư ý đã bước đến cạnh chiếc xe đó. Cô nhìn về phía cửa sổ xe. Gương mặt phản chiếu trong gương dù có hơi tiểu tụy, không được xinh đẹp như ngày thường, nhưng lại mang theo vẻ đẹp mỏng manh. Trịnh Thư Ý đưa tay gõ cửa sổ xe, im lặng chờ đợi, nhưng bên trong vẫn không thấy có động tĩnh gì. Lâu đến nỗi, Trịnh Thư Ý nghĩ rằng trong xe không có người, thì cửa sổ xe cuối cùng cũng hạ xuống. Ban đầu, Trịnh Thư Ý chỉ thấy gọng kính vàng chợt lé sáng trong xe cửa sổ xe lại tiếp tục hạ xuống giống như màn sân khấu trong giảm hát. Gương mặt người đàn ông chậm rãi xuất hiện trước mặt Trịnh Thư Ý, theo sau đó là câu chửi tục từ tận sâu đáy lòng của cô. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt này, thì bất cứ ai cũng sẽ khó mà quên được trong một thời gian ngắn. Dĩ nhiên, Trịnh Thư Ý cũng nhớ rõ đây là người đàn ông ngỏ lời muốn đưa cô về nhà ở trang viên Warner tối qua. Nhưng cô không ngờ trong tần nhạc chi như cây xuống nước lã, ấy thế mà cậu của cô ta lại đẹp trai đến vậy. Người đàn ông không quá bất ngờ khi có người gõ cửa sổ xe mình, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn cô. Tùy xấu hổ, nhưng trịnh thư ý nghĩ, dù gì đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Ít nhất là tối qua anh ta cũng có ý với cô mà. Đây là trịnh thư ý xoay người, khẽ nói. Anh gì ơi! Điện thoại của tôi hết pin rồi nên không gọi được xe. Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không ạ? Thời Yến không thèm động đậy, chỉ dương mắt, nhơn đầu đánh giá trịnh thư ý. Trong lúc ánh mắt giao nhau, trịnh thư ý không nhìn ra anh ta rốt cuộc có ý gì. Thế là quyết định. Hay là anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường cũng được? Thời Yến nhìn cô một hồi lâu. Hàng chân mày của anh vừa đậm vừa dài. Cặp mắt đeo kính lạnh lẽo vừa hay che đi sự ngả nướn khi đuôi mắt anh khẽ nhếch lên. mấy giây sau, thời Yến chậm rãi thu hồi ánh mắt. Xe tôi không chở người đã có bạn trai. Chiếc xe cứ thế rẽ ra ngoài, vụt lên đường lớn trước mặt chị Thư Ý. Những áng mây lượm cam quần quần ở phía trên trời, thời gian trôi qua vô cùng rõ rệt. Phòng biên tập của tòa soạn đang lên đèn. Nhưng mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong tiếng bàn phím lách cách, ngay cả bầu không khí cũng nhuốm vẻ gấp gáp của những ngày chạy deadline. lai. thư ý viết đến phần cuối cùng của bản thảo ngày hôm nay, cảm giác mơ màng mới dần dần biến mất, đồng thời cô cũng đã chấp nhận một sự thật. Người đàn ông tối qua có ý đồ muốn bắt chuyện với cô, chính là cậu của Tuesday mà hôm nay anh ta còn mang thủ, từ chối thì cô đến bắt chuyện. Đúng là cái đồ thù dai mà Chị thư ý hoàn toàn không hề biết Khóe môi mình đắc không lên thành một nụ cười kỳ quái Cô nhìn chăm chú vào màn hình Hai tay gõ chữ cực nhanh Miệng thì thầm lầm bẩm, Ý văn rào rạt Cảm hứng tuôn trào Nhưng... Các công ty tài chính ngân hàng vừa tính sang năm Sẽ bắt đầu các kế hoạch đầu tư mới Ủy ban điều tiết ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc đề nghị Tên đàn ông khốn nạn mau chết đi Sau đó nhìn xương thành cho, đem là phân bón Thì đây thì kinh nguyệt không đều, mặt nổi đầy mụn, nấm móng một lên thành hai Hả? Khổng Nam ngồi bên cạnh nhà người sang, hiếp mắt đọc lướt qua rồi hỏi Cô đang viết cái gì đấy? Chị thư ý lấy lại tinh thần, nhìn quét qua màn hình, xóa hết hàng chữ kia mà không hề chấp mắt Không có gì Cô đóng máy tính lại Gần đầu nhìn sang tia sáng ở bên ngoài cửa sổ Sau khi viết xong bản thảo của hội nghị chiều nay Trịnh Thư Ý không về nhà Mà tiếp tục ở lại văn phòng viết tiếp để cương phỏng vấn thời yến Đen tình thì phải đỏ việc Trịnh Thư Ý nhất định phải nộp một bản thảo văn hay chữ tốt rung động đường diệp. Đỡ phải bị đường diệp xem mình là kẻ thất tình đáng thương Con người Trịnh Thư Ý không những con lòng phục thù mạnh Mà lòng tự trọng cũng rất cao. Thế nên vào ngày thứ sáu, Trịnh Thư Ý bỏ ra thêm chút thời gian, trang điểm để trong mình có sức sống một chút, sau đó cầm bút ghi âm và sổ tay đi đến trụ sở chính của ngân hàng Minh Dự. Khá giống với các tòa nhà văn phòng khác, lầu một của Minh Dự là nơi tiếp nhận đăng ký của khách khi đến đây. Tòa nhà này có vị trí khá tốt, ánh nắng chiếu thẳng vào, dơ trên ba gương mặt đang tươi cười, Của ba nhân viên mặc đồng phục của quầy tiếp tâm Khiến cho tòa kiến trúc lạnh lẽo này thêm vài phần âm áp Anh bảo vệ đứng ở một bên liếc nhìn thẻ phóng viên trên cổ cô giả vờ hỏi Tòa soạn mấy cô, ai cũng xinh đẹp thế này à? Chỉ thư ý mỉm cười xem như đáp lại lời khen của anh ta Nhưng lúc cô cầm bút lên Ánh mắt bỗng lóe lên một cái Hứa vũ linh Trên danh sách đăng ký, tại sao lại có cái tên của Hứa Vũ Linh chứ? Mặc dù cái tên này khá phổ thông, nhưng không thể nào cùng tên cùng họ như vậy được. Dù sao, thì ở cột mục đích đến đây có viết là phỏng vấn.